trương 1395 mãng hoàng trấn sâu trong tỉnh Vân Các có một mảnh tĩnh thất yên tĩnh những cái tĩnh thất này đều được làm vì các trưởng lão khanh khách mà cũng chỉ có các trưởng lão mới có tư cách tu luyện ở đây đây là nơi năng lượng lùng đập nhất ở trong tỉnh Vân Các ngày thường không ít trưởng lão tụ họp nơi đây trao đổi một chút đắc với nhau tu luyện mà hiện giờ tự nhiên không ngoại lệ từng đạo thiên ảnh xà rùa đứng trên khoảng đất trống Ngoài các tĩnh thất trò chuyện bàn tán, bành, bầu không khí, tường hỏa lại kéo dài chưa được bao lâu thì một tiếng lộ lớn phá vỡ. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía tiếng nổ phát ra, chỉ thấy một tòa tĩnh thất gần đó đột nhiên vỡ tung. Có thể lờ mờ thấy được nhiều đạo kim đạo kim quang ré lên từ bên trong. Đây là, nhìn một màn này không ít trưởng lão đều sực sốt, ẩm. Lại một tiếng lộ khác vang lên. Tính thất vững chắc trực tiếp bỡ bung ra, sau đó có một cự nhân cao gần 8 trượng cả người, dường như là hoàng kim, yên đứng dậy bước ra ngoài, mỗi bước đều làm cho mặt đất rung mạnh lên. Cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, sóng âm đáng sợ trực tiếp quét tán đến ngõ ngách trong tinh giới, mấy trưởng lão đứng gần thậm chí còn bị đẩy lùi lại vài chục bước mới ổn định. Đó là gì? Cảm nhận được uy thế đáng sợ của cự nhân, tất cả trưởng lão ở đây đều là biến sắc. Bọn họ cảm nhận được một loại khí thức cực kỳ nguy hiểm trên người kia. Giống như hắn chỉ cần đánh ra một quyền về phía này, tất cả bọn họ biến thành thịt nát vậy. Các loại cảm giác này làm khóe mắt không ít trưởng lão rật rật. Thực lực kém nhất trong bọn họ cũng là đấu tôn, mạnh có vài người đặt đến bát tình, thậm chí cựu tinh. Nhưng mà dù mấy người đó đi chăng nữa, khi đối mặt với cự nhân này thì vẫn là có một cái cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cương giả sau khi khiếp sợ qua đi, liền bắt đầu nhanh chóng tạng ra. Hình thành vòng vây bào bọc cự nhân này vào trong Chỉ cần thế này có bất cứ hành động gì Thì bọn họ sẽ ra tay cùng lúc để giết chết hắn À đây chính là kim cương lưu ly thể sao Quả nhìn có chỗ độc đáo Khi mà mấy người đang ngừng thần đề phòng Thì vài thân ảnh đột nhiên xuất hiện Phía xa xa cuối cùng dừng lại trên không trông Đúng là mấy người dược lão tại lần tiểu y tiên ngay được động tĩnh mà tới Thấy rực lão xuất hiện, những trưởng lão kia vội vàng, khom người thi lễ. Một người không nhịn được hỏi. Các trụ đây là ha hà, là tiêu viêm, rực lão mỉm cười đáp. Nghe vậy các trưởng lão đều kinh nghi, đưa mắt nhìn cự nhận màu vàng kia. Bọn và họ không thể tưởng tượng nổi cự nhân này chính là do tiêu viêm biến thành. ha ha trong ánh mắt kinh nhạc của mọi người, cự nhân lên tiếng cười to một tiếng, kim quang chật bùng lên, thân thể không lồ quán nhanh chóng con lại. Trong mười mấy giây ngắn ngủi một người khổng lồ to lớn đã trở lại thân hình cao gầy kia Cụ Trở về hình dáng ban đầu tiên lần này tiêu biêm cũng không phun máu như trước Nhưng vẫn ho mạnh vài tiếng Đây hiển nhiên là do sự đau đớn khi sinh ra do biến thân Đáng tiếc mới chỉ tu luyện được kim cương lưu ly thể tới mức 7 trượng Khoảng cách với 9 trượng 9 suýt còn khá xa Tiêu biêm lắc lắc đầu thoáng có chút tiếc hận Vậy mà còn chưa thỏa mãn nữa Nếu không phải từ nhỏ thân thể con đã được nhiều loại thiên tài địa bảo gen luyện thì dù có thể thêm nửa năm còn cũng không đạt được cảnh giới này đâu. Dược lão cười mắng, tiêu viêm cũng cười cười hắn biết tốc độ tiến triển của mình xem như rất tốt rồi. Vì cường độ thân thể không đủ nên chỉ có thể tu luyện tới mức 7 trượng nếu hắn tìm thêm một số loại thiên tài địa bảo có công năng gen luyện. Nói không chừng, có thể một bước bọt tới cảnh giới 9 trượng 9 sích. Khi đó, tiêu biêm tin rằng hắn biến thân, cho dù gặp một cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường thì cũng có thể đánh nát được đối phương. Trải qua thời gian tu luyện này, khí thức của ta đã có phần tăng cường. Tuy cổ vực mãng hoang rất chi nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều loại thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp. Nếu có đầy đủ cơ duyên, nó không chừng có thể đạt được cửu tình đấu tôn và tu luyện thành công cầu lý kim cương, lưu lì thể trước khi tìm được bồ đề cổ thụ. Tiêu viêm trầm ngâm nói Giờ đây hắn không lúc nào không nghĩ đến việc Để thăng thực lực của mình Tình báo đã xác nhận Bồ đề cổ thụ xuất thế là sự thật Sực lão liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái chậm rãi nói À nghe vậy tìm tiêu viêm không khỏi đập nhanh hơn Chật gật đầu nhẹ Một khi đã là như vậy Các thế lực khác hẳn đã xuất động Bây giờ còn nên dẫn người đến Cố vực bãng hoàng trước con có ngọc giảng không gian mà ta cho Nếu gặp phải rắc rối không thể giải quyết Thì bắt bóp lát nó Ta sẽ đến đó ngay lập tức Sực não nói Sực cấp dẫn của bồ đề cổ thụ quá lớn Chỉ sợ những chủng tộc viễn cổ kia cũng nả ra tay Bởi vậy nếu như muốn lấy được bồ đề tâm Thì sẽ gặp khó khăn không nhỏ tư viêm gật gật đầu Lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm Bởi vậy cũng không có quá bất ngờ Tình vẫn các cần ta tọa chấn Vì vậy lên lộ trình kế tiếp Phải dựa vào chính con Nếu như tiến sâu vào trong cổ vực thì lên dùng tới nó Dù gì đi nữa thì ở lơi đó thực lực của con vẫn khá nguy hiểm Sực lão vỗ vỗ lên bạo vai tiêu viêm kế thở dài Hành trình đời này vô cùng quan trọng với con Bởi vậy cố gắng lên Khi nào thì đi Tiêu viêm nhẹ sọ hỏi Càng nhanh càng tốt Con bế quan đã hơn nửa tháng Trong khoảng thời gian này Không ít thế lực đã tiến vào cổ vực bãng hoang Sực lão nói Tiêu viêm nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói Vậy thì bây giờ luôn đi Cách làm việc của tiêu viêm vốn Luoen giống như là cuồng phong báo táp trong lòng đã có quyết định liền lập tức khởi hành. Tiến về phía đông bắc của Trung Châu, lần này hắn chỉ dẫn theo 4 người: Thái Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và một vị trưởng lão đặt tới đấu Tôn Định Phong. Về phần thiên hạ tôn giả Thì đang bế quan bởi vậy chứ có thể để loại ra. Trong 4 người, sức chiến đấu Tiểu Y Tiên và Thái Lân đặt đến bát danh đấu Tôn, nếu liên thủ lại đủ để đánh một trận với đấu Tôn đỉnh Phong, về phần Thanh Lân có bích xả Tam Hoa Đồng, chiến lực của nàng thuộc dạng có thể bùng nổ rất lớn. Còn nữa, làng có năng lực khống chế kỳ dịp ma thú lại rắn Điều này rất quan trọng với hành trình đến cổ vực mãng hoang Hơn nay Đội ngũ này, mặc dù nhân số không nhiều Nhưng mỗi người trong đó đều khá mạnh Tất cả liên thủ lại Chỉ cần không gặp phải đối thủ quá đáng sợ Thì chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ Cổ vực mãng hoang Làm ở ngoài rìa phía đông bắc của Trung Châu Khoảng cách với tình vận các tương đối xa Bởi vậy, nhóm tiêu viêm đều là thi triển tốc độ tới cực hạn Trên đường còn xuyên qua vài cái không gian trung động Nhưng mà khi bọn họ tiến tới biên giới Đông Bắc Trung Châu thì cũng đã là 6 ngày sau đó Mà trong khoảng thời gian này Mấy người tiêu viêm cũng gặp được vô số người tiến về cùng hướng với họ Mục tiêu của những người này đều là cổ vực mãng hoang Phát hiện làm cho tiêu viêm có chút than thở Không ngờ sự hấp dẫn của ủ đề cổ thụ đáng sợ đến vậy Trực tiếp làm những người lại quên đi sự kinh khủng của cổ vực mãng hoang Nơi đó vốn được xưng là cấm địa nhân loại Mãng Hoàng Trấn, đây là tòa thành trấn gần với cổ vực Mãng Hoàng nhất Bình thường nơi này vốn không có bao nhiêu người Lại thêm hùng danh của cổ vực Mãng Hoàng Đây cũng chẳng có mấy ai lui tới Vì vậy, đời này gần như vắng vẻ quanh năm Nhưng bây giờ thì lại khác Bồ đề cổ thụ xuất thế dẫn tới vô số người muốn tầm bảo Tòa thành trấn vắng vẻ lập tức trở nên cực kỳ đông người Những tiếng huyền não, đình tay nhức óc truyền ra Ngay cả cách đó vài dặm cũng có thể lờ mờ nghe thấy Chạm dừng chân đầu tiên của nhóm người tiêu biêm Cũng chính là nơi này Bọn họ đến sau tóm lại cũng nên biết một chút tin tức Liên quan tới cậu vực mãn hoàng mới được Nếu không cứ liều mạng xông vào Như mấy cái tên mô đường chắc chắn sẽ rơi vào kết cục Lành ít dữ nhiều Bởi vậy sau khi đến mã hoàng trấn Đầu tiên tiêu biêm tìm một cái lời nghỉ chân Rồi ra ngoài tìm kiếm tin tức Ước chừng hai canh giờ sau Hắn mới quay lại hội họp với đám người Thái Lân Thế nào rồi Thấy sắc mặt tiêu biêm khi quay lại Thái Lân nhịn không được hỏi. Ai... Tiểu hiểm khẽ thở ra một tiếng, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương nói căn cứ theo tin tức ta hỏi được, nhóm người đầu tiên tiến vào cổ vực mãng hoang dường như đã chết hết Trong đó còn một số cương giả đấu tôn Hay được đời này thì mấy người thải lần cũng biến sắc Chết hết, cổ vực mãng hoang này thực sự nguy hiểm tới mức đó sao? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đôi lông mày đầy kẻ đen của tiểu ích thiên cầu lại hỏi Ngày mai một số cương giả ở đây cùng nhau tiến vào, chúng ta cũng theo sau bọn họ Nếu như... Cổ vực mãng hoang này được xưng là cấm địa của nhân loại tất nhiên nó phải chẳng là nơi ăn lành gì. Theo sau những người đó, quan sát tình hình một chút đã ngón tay tiêu viêm gõ nhẹ lên bàn. Nhất định cổ vực mãng hoang này có chút cổ quái của nó. Muốn chân chính tiến sâu vào thì phải luôn bảo trì sự bình tĩnh. Bất cứ sơ sợi nào cũng có thể dẫn tới sự hủy diệt của đội ngũ. Cái giáp phải trả hắn không trả lỗi. Bởi vậy tất cả đều phải thật cẩn thận. chương 1396. Tiến vào. Hôm sau bên ngoài, mãnh hoàng trấn tụ tập cả đống người, những âm thanh ồn ào huyên náo hóa thành một cái cờ sóng vô hình quế tá xung quanh. Nhóm người Ti Viêm đứng phía sau, nhìn đám người vạn lên đến mấy ngàn người, nhất thời cũng không khỏi chậc lưỡi lắc đầu, đây là lần đầu tiên họ thấy cường giả tập hợp với quy mô lớn như vậy. Cách đoàn khổng lồ không xa, Một khu rừng rậm rạp chan đầy khí thức cổ xưa Những cây đại thụ khổng lồ Cao chừng trăm trượng đứng sừng sững như người khổng lồ Tán cây che khuất cả bầu trời Ngay cả ánh nắng cũng rất khó chiếu vào Đạo mắt nhìn lại bên trong chỉ có một mẫu đèn sợi người Thỉnh thoảng lại có tiếng thú giống Hung lệ chuyển xa làm cho người ta lạnh sống lưng Đám người kia đều bị bồ đề cổ thụ rụ rỗ tới mức mất đi lý trí rồi Tiêu hiểm nắc đầu của vực mãng hoang này được xưa là cấm điện nhân loại Cho dù cường giả đấu tôn tiến vào Cũng là lành ít giữ nhiều Hiện giờ nơi này lại có rất nhiều đấu tông Thậm chí cả đấu hoàng Với thực lực như vậy chỉ sợ Chỉ cần gặp một chút rắc rối bất ngờ nào đó Cũng đủ để cho bọn họ thành phân bón Cho mấy cái cây đại thụ ở đây Nhưng cổ vực mãng hoang này Cũng thực đáng sợ Tiểu y tiên nhẹ giọng nói Đứng dưới những cái cây đại thụ Cao gần vài trăm trượng này Tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé Đây thực sự là nhỏ bé Giữa năm tháng vô tận Dù sao nơi này được xưng là vùng đất cổ xưa nhất trên đại lục Tiêu bìm gật gật đầu thu hồi ánh mắt lại Nơi này thực sự quá đông người Hắn cũng không thể tìm ra được khuôn mặt nào quen thuộc từ trong đó Mà lúc này đoàn người khổng lồ cũng bắt đầu sụt dịch Xem ra bọn kia là muốn sông vào rồi Âm âm, mấy ngàn người cuồng di chuyển cả mặt đất khẽ rung chuyển Từng tiếng hô lớn vô số thân ảnh nhanh chóng xoét qua Vội vàng tiến vào khu rừng cổ xưa Nhìn đám người này gây ra động tính kinh khủng như vậy Tiêu viêm nhịn không được lắc đầu nhẹ giọng nói cho lúc bọn họ tiến vào được một lửa Rồi chúng ta mới bắt đầu Nếu đã muốn làm tiền phong thì cứ để bọn họ Như vậy ba người tiêu y tiên cũng mỉm cười Sau đó gật đầu Mấy người ngồi ở một nơi khá yên tĩnh Chừng nửa sờ sau tiêu viêm mới đứng dậy Nhìn khu rừng rậm Có phần trở lên rối loạn kia Bây giờ hắn mới vung tay lên nói Đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút Vừa giất lời thì mũi chân của tiêu viêm điệp nhẹ Xuống đất, thân hình hóa thành một cái đạo bóng đen nhanh như chớp lao về phía rừng rậm Phía sau hắn, mấy người tiểu y tiên cũng nhanh chóng bắt kịp Suy, khoảng cách thân hình vừa vọt vào rừng rậm Vệt sáng xung quanh cũng đột nhiên trở lên mờp đi Ngụy lá cây từ bốn phương tám hướng không ngừng sốc thẳng vào mũi Tiến vào rừng rậm, thân hình tiêu viêm hơi ngừng lại một chút Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua những đám người đang túm nằm tụ ba gần đó Cũng không có ý định ngừng lại nói chuyện tiếp với bọn họ mỗi chân điểm nhẹ lên thân cây Thân hình tiếp tục lao đi nhanh chóng Tốc độ của mấy người tiêu viêm cũng không chậm Chỉ không chừng 10 phút Đã tiến sâu vào hơn 10 dặm mặt trên đoạn đường này cũng có những cái biến cố đặc biệt Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một hai con mãnh thú khí thế hung ác Nhưng đều bị những cái tên kia ùa lên chém thành thịt nát Tuy một đường thuận lợi Nhưng hai hàng lồng mày của tiêu viêm lại nhú lại Cô vực bãng hoàng được xưng là cấm địa của nhân loại tất nhiên không phải bình tĩnh như vậy. Tuy nơi này chỉ có riêng ngoài nhưng mà cũng không thuận lợi như thế. Nghĩ tới điều này, lòng tiêu viêm tăng lên một chút cảnh sát, chậm rãi tốc độ lại chỉ bám theo đám người phía trước. Có những người đi trước đứa đạn cho dù biến cố gì thì bọn họ cũng có thời gian để phản ứng. Mấy người thải lân hiểu được suy nghĩ trong lòng tiêu viêm bởi vậy trở nên vô cùng cảnh sát hơn. Dưới cái sự cảnh sắc lầy của nhóm người, bọn họ cũng càng lúc càng tiến sâu bên trong khu vực mãng hoang Suy, trong khu rừng rậm rạp, vài đạo thân nảnh nhanh chóng lướt qua Dừng trên một cái cảnh cây đại thụ Xung quanh có khói độc bốc lên, mỹ màu của tiểu y tiên đạo qua bốn phía Làng là người nhạy cảm với độc nhất Bởi vậy khi có độc khí xuất hiện, thì... Khí độc... Làng lập tức phát hiện nghe vậy, mấy người tiểu viêm cũng kinh ái Trong cổ vực mã hoang, khí độc là tứ vô cùng phiền phức. Nếu ít vào quá nhiều thì cho dù là được cường giả đấu tôn cũng có nguy cơ tử vong. Mấy người ăn một viên tị độc đàn này vào. Nó có tác dụng kháng cự đối với độc khí này. Tổ ý tiên miệng cười đưa cho ba người tiêu viêm phải viên tan dược màu đỏ. Nói đến luyện đàn thì quả thực là không thể so sánh với tiêu viêm. Nhưng nói đến sử dụng độc dược và độc khí thì có 10 tuần tiêu viêm cũng chẳng đuổi kịp nàng. Tiêu viêm nhún vai cầm lấy đàn dược vào miệng Khi hắn vừa muốn nói điều gì, tuột nhiên trước mắt chuyển đến nhiều tiếng kêu cao vô cùng thảm tiết. Xem ra là chúng độc rồi. Tiêu viêm lắc đầu nhẹ nhẹ. Đầu khí nơi này khá kịch liệt. Nếu không có thực lực, chỉ sợ. Chỉ cần hít vào một ít. Cũng đã đủ mất mạng. Đám người kia lạnh. Được coi như là tự làm tự chịu. Đi thôi. Thế mấy người tất cả đều là ăn tị độc đan, tiêu viêm nhẹ giọng nói sau đó tiếp tục tăng tốc thêm một lần nữa. Về phần mấy tên xui xẻo kia, hắn cũng chẳng có lòng tốt mà đi cứu. Nếu bọn họ đã không khống chế được lòng thăm của mình mà tới đây thì lên nhận kết quả đáng ngày. Nường theo tốc độ tăng thêm, khói độc xung quanh càng ngày càng đậm, mà tiếng kêu cũng trở nên thảm tiết hơn rất nhiều. Sau cùng có vài đạo, dao động đấu khí vô cùng cuồng bạo truyền đến, chắc hẳn là một số cường giả trúng độc. Bị hoàn cảnh nơi này làm cho mất trí Ẩm Khi bọn người tiêu viêm nhú mảy xuyên qua làn khói độc Cách đó không sao đột truyền đến một cái tiếng dao động đấu khí kịch liệt Cảm nhận được cỗ giao động này Tiêu viêm nhướn mày lên Thả chậm tốc độ lại Thân hình đáp xuống dưới đất Trên khu đất trống trước mặt là một thi thể Đã biến thành màu đen Trên khuất mặt thi thể vẫn còn lưu lại Vẻ sợ hãi cùng hối hận Cường giả đấu tôn Tiêu Viêm khẽ thở ra một tiếng, tên xuôi xẻo này là một đấu tôn hàng thật rất thật, không ngờ ngay cả cường giả bậc này cũng chịu không nổi đấu khí nơi đây. Sợ rằng đấu khí nơi đây có phần cổ quái, cường giả đấu tôn có thể thi chuyển đấu khí bao bọc thân thể, đấu khí bình thường căn bản không thể làm gì bọn họ. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ rất tự lập bậm nói, hay vậy tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, sau đó chợt gật đầu, Ngọc thủ bắt lấy từng luồng đấu khí trước mặt trực tiếp hút vào, đã sau thân thể nàng bỗng rung mạnh lên. Sắc mặt tương đối khó coi, thế nào rồi? Thế tiểu Tiên như vậy thì tiểu Tiêu viêm cũng là vội vàng hỏi Tiểu ý tiên thở nhẹ một hơi nói khép Đúng là có chút cổ quái Đây không phải là khí độc mà là độc trùng Độc trùng tiêu viêm ngận ra hai mắt Chăm chú nhìn vào khói độc trước mắt Nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của liên quan đến độc trùng Độc trùng này vô cùng nhỏ Nhỏ đến mức mắt thường nhìn cũng không rõ Chúng trôi nổi giữa rừng rậm thứ những người đó hít vào Là hàng trăm triệu những con độc trùng như vậy Sợ rằng trong cơ thể các người cũng có mấy thứ này Còn cơ thể ta vốn ẩn trước kịch độc Súng mới tiến vào đã bị độc ký của ta độc chết Hồ, oh, ngay được tiếng này thì tiêu viêm nhị không được hít sâu một hơi Cảm thấy được sự lạnh lẽo từ đầu tới chân Ngay lúc đó tiêu viêm phản ứng cực nhanh dị hoại trong cơ thể đột ngột vận chuyển Thổi quét mỗi một góc trên thân thể Mà sức nóng trực tiếp thẩm thấu trong huyết mạch Những cái thứ chất tiệt này Sau mặt tiêu viêm âm trầm búng ngón tay ra Từng luồng cho đèn phun ra đầu ngón tay Đây đúng là những cái độc trùng Tiến vào thân thể hắn đã biến hết thành cho bụi khu trừ độc trùng trong cơ thể dịỏa trận bao phủ lấy lòng bàn tay tiêu viêm sau đó hắn trực tiếp vỗ lên thân thể thải Lân Thanh Lân và vị trưởng lão thành thành kia nhiệt độ lõng rực thẩm thấu qua những người bọn họ qua ra rẻ dù một chràng tiếng seo xeo khiến người khác lạnh gái chuyển xa từ thân thể họ đứng cách đã quá 5 triệu ấ khí hộ thể không có tác dụng với độc trùng từ viêm cảnh giác đôi mắt nhìn xung quanh hã mồm phôn ra một luồng dị hỏa màu lâu tím có chút nhiệt nhạt, ngọn lửa trôi nổi ở trên đỉnh núi hắn. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, vừa vặn bao phủ xung quanh mọi người trong vòng 5 triệu. Mà nhiệt độ nóng rực như vậy làm khói độc kia liên tiếp lùi về phía sau như bị chấn kinh, sau đó không dám tiến cận trong khoảng 5 triệu xung quanh nhóm tiêu viêm nữa. Chỉ bằng làn khí độc này thôi đã thể ngăn cả ít nhất là 8 phần số người tiến vào. Cú vực hoảng mang này quả thực là danh bất hư truyền. Khu trừ đi Khi độc xâm quanh, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tiểu Hy Tiên không sớm phát hiện ra độc trùng tiến vào cơ thể bọn họ, sẽ là càng lúc càng nhiều còn tiến vào. Mà đến khi chúng đạt được một mức độ kinh khủng thì chỉ cũng làm, làm cho bọn họ tử thương thảm trọng. Hắc, nhưng chỉ thế này thôi không thể ngăn cản chúng ta. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phía sâu trong cổ vực. Nó như vậy, chắc chắn bây giờ đã có một số cương giả thành công tiến vào. Bởi vậy bọn họ cũng phải tăng tốc thêm Bồ Đế Tâm Lần này phải dành được đó Chương 1397 Xâm nhập Khi đọc tràn ngập rừng rậm Thi thoảng có những tiếng kêu la thảm thiết Chuyển đến làm cho khu vực này Nằm trong một bầu không khí cực kỳ âm trầm Suy Đột nhiên trong vòng kĩ độc lồng đập, mờ ảo cánh lửa hiện lên, mà kỳ dị nhất là tại thời điểm ánh lửa xuất hiện thì những cái độc trùng xung quanh như tạo phải một cái sự kinh sợ nào đó mà tự động lùi bước, dần tách ra hai bên tạo thành một lộ tuyến. Xem ra những độc trùng này rất e ngại dị hỏa. Tiếu Ý tiên nhìn con đường phía trước mỉm cười nói: "Độc trùng phân nớt là âm hàn, còn dị hỏa chính là chí dương chí cương, cho nên tất nhiên bọn chúng rất kiêng kỵ." Thế bем cười cười quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, đội ngũ Mấy nghìn người lúc vào Chắc cũng không đến được một tuần mười vọt qua Lớp khói độc này Cổ vực mạng hoàng quả thật là danh bất hư truyền Từ việc khẽ thở dài trong lòng một lần nữa Đây mới chỉ là riêng ngoài Nếu tiếp tục tiến sâu vào bên trong Thì không biết gặp bao nhiêu phiền toái nữa Thải lần đôi mắt nhìn Bốn phía đánh giá một hồi tầm nhìn lúc này Đã tốt hơn rất nhiều nói khí độc đang từ từ loãng dần Chúng ta nhanh chóng rời khỏi khu vực này thôi Ừ lập tức tăng tốc độ Bị cầm chân ở đây quá nhiều thời gian Chỉ sợ các kế lực ở Trung Châu đều đã tiến nhập vào khu vực ở giữa khu vực rồi Tờ biểm gật đầu Mỗi chân điểm nhẹ trên mặt đất Thân hình như là tên giới cung toàn lực bạo phát về phía trước Mấy cái đạo thân ảnh phía sau cũng đã bám theo nhanh như chớp Phán đán thoại lần không hề sai Sau khi Người cuối cùng rời khỏi Độc ký xung quanh Càng ngày càng loãng rồi Cuốt cục Biến mất chưa để Xác khỏi vùng khí độc, thân hình tiêu viêm bay vút lên trên một tảng đá lớn Ánh mắt quét về phía trước Chỉ thấy một cái khe sâu khổng lồ chừng trăm triệu xuất hiện trước mặt mọi người Cái khe này cực kỳ sâu độc Khí lượng lở khiến cho người ta nhìn không thấy đấy Mà ở phía sau chính là cái dãy núi liên miên vô tận Từng dãy đều cao cả vạn Trượng giống như là những con cự long đang Cuộn mình tọa ra khí tức mênh mông tràn ngập ảng trong mảnh thiên điện này nơi đó mới chính thức được gọi là cổ vực mãng Hoangg hồ nhìn cái dãy núi phía xa xa thì viềm khé thở một hơi ánh mắt có chút trầm trọng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được phía sâu trong sơn mạch của mảnh đất này nhìn không thấy điểm cuối lại ẩn chứa nhiều đạo khí tức cực kỳ hung h và cho dù làán cảm nhận thấy cũng là có thấy nguy hiểm một chút Hùng Tú nơi đây cách ly thế giới bên ngoài vẫn được truyền thừa từ thời biến cổ tới giờ tôi rằng chúng quá tô bạo lên trí thấp. Trí tuệ thấp hơn so với nhiều ma tú đồng cấp, nhưng mà sức mạnh bạo phát của chúng chỉ có hơn chứ không có kém. Bên cạnh Ti Viêm trưởng lão Thanh thành của Tinh vẫn các thở dài cảm thán. Ti Viêm gật đầu khẽ vùng tay lập tức có một viên châu màu xanh biếc. Xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là Bồ Đề tự ra Bồ Đề hóa thời tiên lúc trước ngưng tụ ma Cổ vực mãng hoang này cực kỳ rộng lớn, muốn tìm ra vị trí Bồ Đề cổ thụ không phải điều dễ dàng và lại vị trí xung quanh hung rất nhiều, nhiều vô số, nhưng như là lỗ mãng xông vào thì cho dù là đội hình hắn có cường đại đến mấy cũng chỉ sợ là ít dữ nhiều. Tiếp khép hờ đôi mi, mị, cảm ứng động tĩnh của Bồ Đề từ trong nắm tay, cứ như vậy mãi đến lúc hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Tây Bắc sơn mạch nhẹ giọng nói, có lẽ nơi này cách Bồ Đề cổ thụ quá xa nên không cảm nhận được chính xác địa điểm của nó, nhưng theo tin tức ta có được trong Bồ Đề tử thì đại khái nó nằm hướng này. Đi thôi. Cất kỹ Bồ Đề tử, Tiêu Viêm cũng không dừng lại quá lâu, mỗi chân điệp nhẹ lên tạc đá, cả thân hình bay vút lên như đại bàng, sau đó đạp xuyên hư không nhanh chóng bay về một cái khe sâu. Phía sau hắn mấy người thải Lân tiểu y tiên nhanh chóng bám sắt Nhìn cái khoảng cách mấy trăm trượng dường như rất rộng lớn nhưng với tốc độ đám người Tiêu Viêm thì chớp mắt đã hiện ra bên đầu bên kia. Nhưng khi bọn hắn vừa đặt chân vào mảnh trời đất này, bên dưới đất đột nhiên vang lên tiếng thú giống mạnh mẽ đạo bóng đen mang theo một cái mũi tanh lồng đậm khiến cho người khác buồn luôn bất chợt xuất hiện trên không trùng nhanh như chấp đánh về phía tiêu viêm cẩn thận tập kích đột ngột làm cho mấy người thải lân hơi kinh ngãi vội vàng lên tiếng cảnh báo vàng bang, bang, cước bộ của tiêu viêm có chút dừng lại nhưng sắc mặt không thay đổi hắn khẽ vùng vé áo phát ra một cái cỗ kinh phong kinh khủng đánh mạnh lên mấy cái đạo bóng đen kia trong một trận tiếng gầm gừ đau đớn vài con hùng thú cả người màu đen haii mắt đỏ ngầuiền rơi từ bầu trời xuống Xem ra mảnh địa vực này không ít hung thú, chúng ta cũng không thể bay qua bằng không khiến cho một số cường giả sông vào đây chú ý. Ngoài ra còn có thể gặp phải nhiều phiền toán từ những lũ hung thú khác, thải Đân nhú mạnh nói. Ừm, tiêu viêm gật đầu, hung thú đây này chưa phải là mạnh mẽ lắm, nhưng nếu càng xâm nhập vào sâu bên trong thì tất nhiên càng khó đối phó. Bởi vậy, hắn cũng không có phản đối lập tức ra hiệu cho mọi người đáp thân hình xuống đất. Thời điểm đoàn người tiêu viêm đáp xuống mặt đất thì phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Vài đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện sữa không chung. Ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người tiêu viêm. Tiêu viêm liếc mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia. Đám người mới tới hiện nhiên đều là cường giả cảnh giới đấu tôn. Nhưng điều làm cho hắn có chút kinh ngạc là những người này có thể xung qua được mảnh độc trùng phía ngoài. Đi. Tiêu viêm cũng không để ý đến đám người mới tới. Hắn cũng không ý định bắt chuyện làm bạn đồng hành. Những người mới tới nơi đây Điều có mục đích đều là bồ đề cổ thụ mặc dù hợp tác nhưng cũng không có khả năng chân chính liên thủ với nhau. Và các loại cảm giác trong đội ngũ luôn ngờ vực lẫn nhau thì tiêu viêm không hề muốn có. Hắn lập tức điệp nhẹ mỗi chân trên mặt đất. Cả thân hình phóng nhẹ nhàng về phía trước mà mấy người thải lần cũng nhanh chóng bám sắt. Về phần mấy cái đạo thân ảnh mới đến kia, bọn họ nhìn thấy động tác của tiêu viêm hơi nhú mạnh nhưng cũng không dám có hành động nào khác. Bọn họ cảm nhận được thực lực đám người tiêu viêm còn cường đại hơn mình rất nhiều Mà động thái tiêu viêm cũng đã biểu hiện việc không muốn dây dưa với bọn họ Một khi đã là vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng sau đó tiếp tục lên đường Rào Trong rừng đầy vẻ cổ xưa những tiếng giống thô bạo không ngừng vang vọng cắt bầu chơi uhm, Một đạo đấu khí hung hãn nhỏ như là sợi tơ đột nhiên võng mạnh từ sâu trong rừng rậm Sau đó hung hăng oanh kích lên một con hung thú Có thể hình to lớn Bên trong đạo đấu khí nhỏ như sợi tơ này, ẩn chứa kịch độc, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt sinh cơ của hung thú. Chỉ nghe tiếng gầm của nó còn chưa phát ra khỏi cổ họng, cả tên hình khổng lồ đột nhiên cực lại rồi đổ rạp xuống đất dung chuyển. Khi con thú kia ngã xuống đất thì ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi lối đuôi nhau xuất hiện từ trong cái cây cối rậm rạp xung quanh. Đây chính là đoàn người tiêu viêm, hoàn hảo sức cáng cự với độc trùng của hung thú ở đây, không có mức mạnh đến thế. Tiểu y tiên nhìn thân thể của con ma tú đang dần biến thành màu đen nhẹ giọng nói Trước tiên nghỉ ngơi một chút Đợi thành thành trưởng lão đi so đường về rồi tính Ánh mắt tiêu biêm liếc nhìn phương xa suốt cả quãng đường đi đến đây mặc dù bọn án cố ý Tránh được một số hung thú nhưng mà vẫn không thể tránh được hết Như là cái mảng chiến đấu vừa rồi Sự hấp dẫn bồ đề cổ thụ quả thực quá mạnh mẽ Kể cả mấy chủng tộc biến cổ đều không thể bỏ qua huống chi còn có mấy thế lực nhất lưu cũng tham gia vào Nhưng mà trên đường chúng ta lại không gặp bất kỳ tổ đội nào trong thế lực đó Tiêu Ý Tiên ngồi trên tảng đã nói giờ vào thực lực và tốc độ bọn họ chỉ sợ tiến nhanh hơn chúng ta không ít Tiêu viêm Mẹ gật đầu nhưng cũng không tỏ quá khẩn trương Bồ đề cổ thụ là bảo bối ích cố nào Nếu như dễ dàng lấy được như vậy Thì quả thật là bôi nhọ danh tiếng của nó Mặc dù lần này các thế lực tham gia được tranh đoạt không ít Tuy nhiên muốn tìm bồ đề cổ thụ thì cũng không phải việc Có thể làm được trong thời gian ngắn Bồ bồ. Trong lúc tiêu viêm đang chậm ngâm Trong lòng bỗng nhiên có tiếng xé gió Chuyển đến từ phía trước Một đạo thân nảnh già Đâu hơn nhanh chóng xuất hiện trước đám người tiêu viêm Chính là Thanh Thành trưởng Lão đã quay trở lại Thanh Thành trưởng Lão Tình hình thế nào? Tiêu viêm ngận đầu hỏi Không có chỗ nào quá nguy hiểm Nhưng ta bắt gặp một đội ngũ lên âm thầm Theo sau gió xét Theo như quan sát hẳn là người của Thiên Minh Tông Thành Thành trưởng lão nói Thiên Minh Tông, tiêu viêm nhíu mảnh Không ngờ thế lực nhất lưu bọn họ gặp đầu tiên Khi tiến vào trong cổ vực lại là người của Thiên Minh Tông Dĩ nhiên tiêu viêm cực kỳ chán ghét đám người Thiên Minh Tông Hẳn vốn có mâu thuẫn không nhỏ với bọn chúng Nếu bây giờ mà chạm mặt nhau Chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một chút xun đột Trong lúc ta đang dò xét nghe được một đoạn nói chuyện với bọn họ Hứ, tiêu viêm nhíu mảnh ánh mắt nhẹ nhìn, nhìn về Thành, thành trưởng lão Ở phía trước bọn họ không xa hình như có đội ngũ của thế lực khác Bọn họ đang âm thầm động thủ giải quyết đám người đó Thanh Thành trưởng lão cười nói Không cần xem vào cứ để bọn chúng, chó cắn chó chúng ta tiếp tục làm việc của mình Tiếp em lắc đầu, đám người này quả nhiên không chịu ngồi im Trong thời điểm thế này mà vẫn nghĩ đến chuyện hại người Nhưng khi định đứng lên hắn đột nhìn hỏi Thế được nào phía trước của bọn họ Hình như là người của Hoa Tông Thanh Thành trưởng áo chậm ngầm nói Hoa Tông, Tiếp em đứng lên đánh mắt từ từ âm trầm Người của Hoa Tông cũng đã tới, không biết Vân Vân có trong đó hay không. Nếu đã thấy ở đây không thể khoanh tay đứng nhìn đám khốn kiếp này, thiếu khắc chủ, chúng ta làm gì đây? Nhìn sắc mặt Tiêu viêm đột nhiên chậm xuống, thanh thành trưởng lão chần chừ một lúc mới mở miệng. "Động thủ làm thịt đám Thiên Minh Tông." Tiêu viêm chậm rãi đứng lên, giọng nói thản nhiên mang theo vài phần sát ý. "Vốn dĩ chuyện Thiên Minh Tông dám hại án lúc trước còn chưa tính sổ, hiện tại bắt gặp trong cái tình hình này, thì nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể buông tha chúng một cách dễ dàng."